Tòa nhà bên bờ biển Mùa hè năm ấy, bé Hải được bố mẹ cho ra biển, biển rộng ơi là rộng, chơi trên bãi cát thích lắm, bờ cát dài hơn hè phố, tha hồ chạy nhảy, sóng liếm vào chân thật là mát, sóng đùa với Hải đấy mà, bé hết đùa với sóng lại nghịch cát, vốc cát tắp cao lên, đến cái trò dùng cát đắp nhà thì chú say mê đặc biệt. Mỗi lần sóng ào vào làm đổ nhà là một dịp chú thử xây nhà theo hình dáng mới. Cái nhà cát cứ lên cao lại đổ xuống. Chơi đã mệt, bé ngồi trên cát ngắm con thuyền tích ở đằng xa, mẹ bảo con thuyền có buồm như con chim có cánh bay đến tận chân trời. Sóng lại ùa vào chân, một cái vỏ sò trắng phau bé tí bằng cái móng tay tự nhiên hiện ra. Cái vỏ sò cựa quậy trong lòng bàn tay hồng bé nhỏ Bé lắc lắc nó bên tai Cái vỏ sò như thầm thì với chú bé về biển cả mênh mông Bé cũng muốn kể lại cho vỏ sò những câu chuyện Mà bố mẹ đã kể cho bé nghe Chuyện thần biển là rùa vàng to lắm Với cả chuyện người cưỡi cá có ngọc đi qua sông Bỗng bố mẹ gọi bé Kìa, cái nhà cát bố sửa sang lại cho bé thật đẹp Bé chạy lại, gài cái vỏ sò bé xíu lên nắp nhà cát Bố công kênh bé lên vai, đi ra xa Khi bé theo bố mẹ vào bờ Thì cái nhà cát đã đâu mất Bé vuốt khô mắt vẫn chẳng nhìn thấy đâu Bé chạy đi tìm Sóng xóa mất hết dấu vết Mất cả cái vỏ sò xinh xinh Bé phụng phịu khóc Mẹ dỗ sẽ làm cho bé Cái nhà cát khác to hơn, đẹp hơn Sẽ cài thật nhiều vỏ sò Vỏ ốc vào đó cho bé Bé vẫn dậm chân, lắc lắc cái trán vô Khi ấy một bác đánh cá đi ngang qua bờ cát Bước chân chắc nịch Bác không tắm cũng không để ý đến người tắm Bác đã quá quen thuộc biển Lấy làm lạ Thấy chú bé đang nhăn nhó bắt bố mẹ tìm cái vỏ sò Bác hỏi rồi cười to át cả tiếng sóng Thôi nào cháu đừng khóc Thế nào cháu cũng tìm thấy Rồi cái vỏ sò của cháu sẽ còn đẹp hơn cơ Nhiều ngày sau, nhiều tháng sau Câu chuyện ấy bám vào tâm trí chú bé như hà bám vào đá Thỉnh thoảng trong những lúc kể chuyện cổ tích cho con nghe Bố mẹ chú nhắc lại lần đi tắm biển với cái nhà cát Cái vỏ sò bị mất Cả bác đánh cá có bộ ngực cồn lên như sóng Cái vỏ sò vẫn còn và ngày càng đẹp hơn Gần 25 năm sau Một quần thể nhà nghỉ mát mọc lên bên bờ biển quen thuộc Cả khối nhà đẹp như một pho thần thoại đó không phải là những ngôi nhà nghỉ bình thường mà là thế giới của tuổi thơ và chuyện thần tiên vừa vững vàng vừa bay bổng toàn bộ hệ thống xây dựng vươn lên với cái dáng vẻ tuyệt vời đó là bài thơ về sự hòa hợp của biển và trời của trẻ em và hoa lá của ngày xưa và ngày nay thật là muôn màu sắc vô cùng phong phú tất cả các mảng tường các vòm các đường uốn lượn Đều mang theo hoặc gợi lên những hình ảnh kỳ diệu của các câu chuyện cổ ngày xưa Riêng ngôi nhà trung tâm cao tầng xòe ra biển tạo nên hình một cái vỏ sò Mỗi nếp phân uống trên vỏ là một dãy nhà Chiều chiều đứng trên hàng hiên lượng vòng ở tầng thấp nhất Sẽ được biển phun tưới muôn nghìn hạt nước bạc mát rượi Khu nhà nghỉ đặc biệt huyền ảo vào những tối sáng trăng Hoặc khi những khối đèn lung linh rọi chiếu Có cảm giác nó như một con tàu nhẹ nhàng từ từ trôi ra biển và dập dờn trên sóng nước. Theo như các cháu nhỏ đã nghĩ ở đó nói lại, thì không phải chỉ nghe thấy mà còn trông thấy những câu chuyện cổ tích hiện hình trên các mặt tường nhà. Hình như sóng biển vỗ vào chân nhà có cấu trúc đặc biệt đã ngân lên khúc nhạc thần thoại dạt dào. Điều thú vị là người đầu tiên phát hiện ra cái lời kể chuyện không dứt của sóng gió biển khơi Chính là một cụ già người địa phương. Cụ già khỏe và đẹp như một ông tiên. Cái lần cụ đưa đứa chắc nội của cụ đến đây và ở lại với nó một buổi tối, cụ đã nghe thấy điều kỳ lạ ấy. Cụ ngồi yên trong vùng sáng mờ lắng nghe, hồi hộp. Già một đời vật lộn với biển, không mấy khi người dân chài râu tóc trắng xá ấy hồi hộp như tối nay. Ngôi nhà, toàn bộ ngôi nhà cùng sống biển, Khi nhau kể chuyện rì rầm, Chuyện về ông giống bay ngựa sắt đi diệt thù, Về anh thạch xanh gãy đèn trong ngục tối, Về chàng sơn tinh dân núi thắng thủy tinh, Về những tâm hồn bao đời bay trên đôi cánh ước mơ. Cụ ngư dân mang lớp sóng bạc trên mái đầu ấy, Quả quyết rằng, Người nào dựng lên tòa nhà nghỉ mát này phải là người vùng biển, Có cầm mắt mở rộng theo cánh buồm xa khơi, và đã từng vượt nhiều con sóng lớn. Con người của biển cả đó không biết rằng tác giả bản thiết kế công trình kiến trúc có một không hai này là một kỹ sư trẻ. Chú bé Hải của 25 năm trước đã có lần đi tìm ngôi nhà cát và cái vỏ sò bé nhỏ mà chính cụ đã gặp trên bãi biển ngày nào. Chuyến bay đỏ thắm cây xanh của nhà bé hà thích thật đến mà lắm chuồn chuồn chuồn chuồn ông to ơi là to hai mắt thô lúa bằng hai hạt bắp chuồn chuồn ớt ngủ còn thấy hai chân quệt mắt và bắt dễ như bẩn thỉnh thoảng lại có cô chuồn chuồn kim nhỏ xíu từ đâu lạc đến chơi trò xé giấy lồng và bốn cánh cho chuồn chuồn bay chới với thích thật bé hà cùng các bạn liên hạnh yến mới hôm nay mê mải ở cái vườn xanh mơn mẩn ấy sau buổi học chiều, chúng nhấm nháy chỉ trở thì thào, đón rén tắm gọn mấy chú chuồng trùng ớt đỏ rực, bé liên nhỏ nhất thì ôm khư khư một hộp đựng phấn viết rỗng không, để chứa những chiếc máy bay đỏ bốn cánh. Sau bữa tối bé Hà thủ thị nói với ba Ba ơi, các anh lớn được viết thư gửi các chú bộ đội biên giới Bọn con cũng viết ba nhé Ba vuốt tóc đứa con nhỏ cười Các con cứ viết đi, viết gọn thôi Rồi ba gửi đi cho Bọn con có cách gửi rồi, hay lắm ba à Có tiếng bạn gọi ở cổng Bé Hà chạy vụt ra, mái tóc lất phất Con trẻ đến là ngộ Ba mẹ Hà nhìn theo con, cười thầm với nhau. Tối hôm sau, có chú Khải đến chơi. Chú Khải là nhà báo, vui tính, rất yêu trẻ và biết nhiều chuyện hay lắm. Nói vài câu thì mắt mũi chú đều cười. Cả cái túi tài liệu bằng vải thô cũng cười rung lên. Chú Khải dúi vào tay Hà một cuốn truyện tranh mới toanh, thơm phức. Hà chưa kịp mở ra xem thì đã nghe chú Khải báo tin sắp đi công tác xa. Ba Hà liền hỏi. Đi biên giới hả, tốt lắm, cho cháu Hà gửi mấy lá thư cho các chú chiến sĩ với. Hà vội thưa, dạ, con gửi đi sáng nay rồi. Chú Khải quay sang hỏi bé Hà, gửi đường bay phản lực hả bé cưng. Hà ghé tay chú Khải thì thầm, chú nhà báo cười phá lên, được, giỏi. Hơn những hai cánh cơ mà, nhất định là mau đến, để đến nơi chú xem lại cho. Cả tối hôm ấy, cô bé cứ vẫn vơ nghĩ tới lá thư nhỏ chỉ có mấy câu Các chú bộ đội biên giới yêu quý ơi, các chú đánh cho bọn chúng nó thật đau vào nhé Thế mà Hà cũng như các bạn phải nắng nót viết mãi mới xong Thư đã gửi theo đường bay đặc biệt, nhất định là sẽ đến mà Mừng quá là mừng, đúng sáng chủ nhật Bé Hà nhận được thư của chú Khải từ biên giới gửi về Thư đề tên người nhận là Trần Thúy Hòa Học sinh lớp 2 Rõ rành rành Chú Khải còn vẽ một con chuồng chuồng đỏ Chở cánh thư nhỏ ngoài bì Đẹp ơi là đẹp Hà hồi hộp bóc thư Đọc to từng chữ một Bé Hà đáng yêu của chú Chú đã có mặt ở biên giới Bọn giặc bành trướng ác lắm Bắn pháo cả vào trường học Hà ngừng đọc Hiện ra trước mắt bé ngôi trường quen thuộc Bàn ghế bóng nhẵn Và nhiều khuôn mặt dễ thương Mắt nhấp nháy Trường ở đó chắc cũng thế. Vậy mà chúng phá. Hà cố đập tiếp. Chú đã gặp nhiều chiến sĩ ta, các chú ấy giỏi lắm. Cơ mang là Thư đã đến tay các chú bộ đội, dĩ nhiên có cả Thư cháu và các bạn nữa. Chiếc máy bay trường chuồng ớt của các cháu bay nhanh hơn ô tô của các chú đấy. Hà lại hạ Thư xuống. Ôi, những cánh trường chuồng đỏ chở Thư cừ thật. Cuối cùng chú Khải viết. Thế này nhé, Cứ mỗi lần làm được một việc tốt, thì các cháu lại cho một phi cơ chuồng chuồng, mang mẫu giấy báo tin vui lên đây. Được quá đi, chúng cháu sẽ học chăm, làm nhiều việc tốt. Chúng cháu sẽ cho tất cả đàn chuồng chuồng đã thật đẹp. Chuyến bay đã thắm nhé, thích thật. Hà cầm lá thư, nhảy tung tăng chân sáo đến nhà bạn hành bạn Yến cùng lớp, cùng phường. Mấy chùm hoa giấy đỏ tươi bên đường, như rung rinh muối nhảy theo Hà. Kìa, trên đầu, một vệt mây hồng hiện giữa trời, trông hệt như một đàn chuồng chuồng ớt đang nối đuôi nhau bay. Một hiệp sĩ không bao giờ chết. Nhà mấy đứa bọn tôi ở gần rạp chiếu bóng, ở gần rạp như vậy có nhiều cái thích, dễ đi xem phim, có khi vội, nghe chuông reo len ken phóng vào cũng kịp. Một cái thú nữa với lũ nhóc lớp 2, lớp 3 chúng tôi là ngắm các tranh giới thiệu phim treo bên ngoài rạp. Những phim tình báo gián điệp thế nào cũng phải có vẻ một tay súng hay một cảnh đánh nhau giữa mình và nó. Nó là tiếng bọn chúng tôi gọi kẻ địch. Đám phim xem đánh nhau một hồi rồi chúng tôi vẫn còn hỏi nhau mình đâu, nó đâu làm người lớn phát bực lên. Hình như cái gì đối với người lớn cũng dễ hiểu chứ với chúng tôi thì lắm lúc cứ rối tinh rối mù lên nên đành phải hỏi chứ sao có phim xem xong rồi bọn tôi vẫn chưa biết là tranh ở ngoài vẽ cảnh nào đố nhau xem đến lần thứ hai mới vỡ lẽ đối với bọn tôi mà vỡ được lẽ gì thì khoái lắm lúc ấy thằng Huy Còm thao hồ xoa xoa cái đầu bẹt, thằng Trung thì cười hiếp cả mắt còn Nam Bêu nhà ta cứ vô trán ra mà khoa chân muối tay Bọn chúng tôi ngày nào cũng phải vài lần qua rạp, đi học, đi đá bóng, chơi đi trốn đều không thoát khỏi cái cửa rạp. Thà hồ ngắm người trong tranh, lâu rồi quen, lắm lúc trông cứ tưởng người thật. Khi thì một bác vui tính trong khung vải mỉm cười nhìn bọn tôi không chết. Khi thì tên gián điệp mặt xám, cứ đứng như trời trồng, giờ cả hai tay hàng, mắt trắng giả, nó ngó bọn tôi chằm chằm. Rất thú là những dịp có chiếu phim thần thoại Thôi thì thỏa sức mà ngắm cảnh ngựa bay hay cảnh hóa phép Về nhà thể nào cũng phải xin tiền đi xem cho bằng được Rồi đến trường, cô giáo tổ chức cho xem Thì lại xem lần nữa Cường nhất là thằng Nam Bêu Thuộc cứ vanh vách Nó bảo đêm nằm ngủ Còn thấy Aladdin đi cùng với lão phù thủy mũi khằm Nhưng đối với lũ thứ ba học trò chúng tôi Thì thú nhất là tranh vẽ các chàng hiệp sĩ ngày xưa khi rạp chiếu những phim đánh nhau như Scandeped, những ngôi sao Thành Ege chẳng hạn. Thật mê những hiệp sĩ mặc hồng hào, mũ có chóp cao, áo giáp dày cuộn, lại có cả thanh kiếm to đùng. Một hiệp sĩ như thế thì phải biết, không biết đến lần thứ mấy bọn chúng tôi đứng dưới hiệp sĩ trong bức vẽ mà tranh nhau kể những câu chuyện không đầu không đuôi Nào là phi ngựa, có cả động tác và tiếng kêu en en hẳn hoi, ấu gươm, bắn súng, lại có cả thiếu tá này, đại úy kia, với những cái tên lạ, khó đọc mà rất dễ nhớ. Bữa rạp chiếu bóng ấy thành nơi gặp nhau của bọn tôi trước khi đi đâu hoặc chơi trò gì mới. Chúng tôi cũng khôn, cứ chờ nhau ở phía hè bên kia đường, vừa đỡ đông vừa ngắm được cả rạp. Một lần tan học về thì rạp đã treo ra một hình hấp dẫn quá, Một hiệp sĩ đang nhìn chúng tôi như chờ đợi. Nửa người hiệp sĩ kính gần hết khung vải nhiều màu rực rỡ hẳn lên. Áo giáp dày đỏ tía, nửa cái mọc to tròn có vẻ hình kỳ lạ úp trước ngực. Lại còn có một cây giáo dài có tua bay phất phơ bên cạnh. Mê người đi được. ấy thế mà buổi tối, khi đèn vừa bật sáng, bọn tôi kéo nhau đến cửa rạp. Thì thằng Hiếu si si đèn kêu toán lên. Đứa nào đâm thủng mất hiệp sĩ rồi Đúng thật Ở ngực hiệp sĩ rách một chỗ bằng cái lọ mực Không biết đứa nào ném hay chọc Càng nhìn càng thấy chàng hiệp sĩ như bị thương thật Vết thủng đen sâu hắm Thằng Khánh Tô Dứt khoát thủ phạm là thằng Ti Ve Trung Hiếp gân cổ lên Đổ cho con nhà bồm Ngõ hàng chai Tôi thì bảo nhất định là thằng Hưng Súng Nó có tiếng là nghịch tinh Đến ông sư ở chùa trước cửa trường cũng phải ghét nó Cãi nhau chán, chưa đứa nào chịu đứa nào Sáng sớm hôm sau, thằng Nam đã gọi đủ mặt bọn tôi lại Rồi vừa thở vừa nói rằng Đêm qua nó nằm mơ thấy chàng hiệp sĩ dẫn quân đi đánh nhau với quân nó rất oai hùng Và hiệp sĩ bị thương đúng ở giữa ngực Như bức vẽ bị thủng Thế rồi chàng hiệp sĩ bị chết Lúc đó nó hét lên làm bà nó vội đánh thức cả nhà dậy Lấy dầu xoa vào mũi nó cây ơi là cây Cây chạy cả nước mắt ra Nghe nó kể Mấy đứa chúng tôi vội nhìn lên chàng hiệp sĩ treo ngoài rạp Vẫn với thương đen ngòm Mặt hiệp sĩ có vẻ hơi nhợt đi Trông vừa tưng tức vừa sợ sợ Chả lẽ hiệp sĩ này lại chết thật Thằng Huy học đứng đầu lớp tôi bảo như thằng Nam kể Là hiệp sĩ ấy hy sinh Hy sinh thì hơn là chết Cô giáo đã nói thế nhưng bọn tôi vẫn thấy chán chán thế nào ấy. Thế rồi, chiều nay cô giáo dẫn mấy đứa lớp tôi đi xem phim. Hiệp sĩ đẹp hơn ở ngoài hình vẽ nhiều, đánh nhau rất mê, kiếm vung hoa cả mắt. Bọn cái hà lớp ba kêu ré lên vì sợ, cánh con trai lớp tôi nín thở trố mắt xem. Quân tướng bên ta khỏe quá, gần hết phim, hiệp sĩ ngồi trên lưng ngựa, áo bay phần phật, kiếm túc trần dơ cao, quân mình ào ào tiếng lên, kèn nổi vang dội. Cả bọn tôi không đứa nào bảo đứa nào, đều trồm dậy, vỗ tay reo vang cả rạp Thế là chàng hiệp sĩ không chết như thằng Nam đã nằm mơ, hiệp sĩ vẫn còn sống. Cái thằng đâm thủng chàng hiệp sĩ ấy đã thất bại. Chắc cái thằng đó nó cũng đã xem phim này rồi. Nó phải biết rằng, nó không bao giờ làm cho chàng hiệp sĩ chết được chứ. Viên Ngọc Xanh Ở khu tập thể nào bây giờ cũng sẵn trẻ con, trẻ chơi đầy quanh nhà, quanh các vườn rau, rau cũng nhiều như bọn trẻ. Nhà bé Lan vừa có mấy luống rau mới trồng, mẹ của bé tranh thủ trồng rau vào lúc đi làm về. Sáng chủ nhật hôm nay, mẹ và anh Dũng đi xin cái rào. Anh Dũng mới học lớp 2 mà đã giúp mẹ khối việc. Bé Lan còn học lớp vỡ ruột, như mẹ bé nói, cũng đã được việc rồi. bé ngồi chơi trong rau cho mẹ kéo gà vào bới. Lan rất thích những cây rau xanh. Buổi sáng nắng có bao nhiêu là màu đẹp trong hạt nước động trên lá. Nhiều lá rau vẫy vẫy bé. Bé mở hộp đồ chơi đủ các thứ đẹp hàng bày. Hai con búp bê bé xíu, một con chó bằng đất to ơi là to. Anh Dũng nặng cho để nói trong nhà. Mấy cái bát đĩa nhựa đựng thức ăn cho búp bê bi xanh bi đỏ. Có cả chú bộ đội cửa xe tăng của bố gửi về Bố Lan cũng là chú bộ đội Chắc cũng cửa xe tăng như chú này Bàn tay xinh xinh Những ngón mềm Như cuộn cải của bé Vừa xếp xong các món đồ chơi Trên mặt cái ghế đẩu to Thì hai bạn Thúy và Hương chạy đến Cái Thúy bé con con Cái Hương thì lấu ta lấu tấu Hệt như hai con búp bê Các thứ đồ chơi bị nhấc lên nhấc xuống tất cả Cái thúy cho búp bê leo lên vai chú bộ đội. Chú bộ đội lại cửa cả xe tăng đi lên mấy cái bát nhựa mà nó gọi là cầu. Chơi một lát, cái hương lắc lư mái tóc ngắn, rủ bạn. Các ấy ơi, đi thả thuyền đi. Nó móc trong túi ra mấy cái thuyền giấy nhỏ tí teo, có cái mui hẳn hoi. Bé Lan còn chưa định đi thì cái hương đã gạt luôn đồ chơi vào hộp. Bé Lan cố nhặt con chó đem ra đặt ngay ở đầu vườn rau cho nó trông rau. con chó này ác lắm nhé gà phải sợ đấy ừ để con chó đấy được đấy cái hương nói rồi kéo tay bạn đi chỗ có nước thả thuyền cũng mở gần đây thôi thả thuyền thích lắm bà bé gái vừa lau chau lít chích kéo nhau đi thì long cong đuôi và hưng mắt lò xo tung tăng băng qua vườn rau nhà bé len long và hưng học trên dũng hai lớp đi đâu cũng như bóng với hình Hưng ta phát hiện ra con cuốn trong vườn rau Nó nguết mõm trong ngộ gớm Chú bèn tóm gọn nó Vừa đi vừa ngắm nghía Đi hết vườn rau của dãy nhà A1 Thì con chó rơi bén mất hai chân Chắp vào không được nữa Chú ta bèn thẳng tay ném đi Con chó rơi không kêu một tiếng nào Lát sau hai cu cậu quay lại Thì đã thấy bé Lan ngồi khóc ở đầu vườn rau Thôi chết Đúng con chó của bé Lan Lại còn rau gà đã vào bới bươi ra mấy gốc đúng con gà nhà long cong đuôi con gà mái đuôi cong có tiếng là ác chuyên phá rau và hai cục ta cục tác ầm ĩ bỗng dưng cùng một lúc hai cu cậu nắm tay nhau chạy vụt đi tiếng thúc thích của bé lan thoảng đằng sau suốt chiều hôm ấy cả nhà anh chàng hưng cứ thấy cu cậu lục xà lục sục đứng ngồi không yên hưng là con út nên cũng có được mẹ chiều hơn hai chị chị hạnh lớn nhất đang là sinh viên chữ bé chứ không phải là sinh viên chữ to như bọn bé xíu hưng ta nằn nì xin chị con chó xinh xinh bằng sứ vẫn để trên đầu tủ nhưng chị hạnh không cho đó là quà kỷ niệm sinh nhật của chị khi chị tròn 18 tuổi hưng lại lôi con lợn nhựa để dành xu ra ngắm nghía và lắc lắc nó mấy lần con lợn này hưng đã hứa với bố mẹ là gần tết mới mở Còn lâu mới đến Tết Thành ra hương ta bị kiến đốt chân Cứ nhấp nhõm hết quay ra lại quay vào Sáng hôm sau khi đi học Hương ngạc nhiên quá Vườn rau nhà bé Lan đã được rào kính Những que rào đều tăm tắp Y như một bài tập thủ công được điểm 10 Trông thích mắt quá Lại cả mấy cây rau bị gà bới Bây giờ cũng xanh tươi trở lại Lạ thật Vừa lúc ấy bác trực bố bé Lan đi đến Quần áo bác màu xanh Cái áo hơi bạc. Chắc bác ấy mới về phép. Bác Trực vui vẻ cất tiếng. Chào cháu Hưng. Cháu lớn quá rồi đấy. Cháu nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế? Hưng vội chào lại và níu tay bác bộ đội vui tính và hỏi dồn dập. Thưa bác, bác mới về ạ. Bác rào vườn đấy à. Bác trồng mấy cây rau mới này hay nó tự sống lại hả bác? Bí mật quân sự cháu ạ. Bác Trực vẫn tủm tỉm cười, nhẹ nhàng trả lời. Này... cháu có thấy lạ không? Bác Hà thấp giọng thầm thì, ở ngay gốc mấy cây rau bị bới ấy, mấy viên ngọc lóng lánh đẹp lắm, đấy là mấy viên ngọc có phép hồi sinh cháu ạ. Bé Lan nhà bác thích phải biết. Thế ạ? Hưng há hốc mồm ra nghe. Chú ta định hỏi xem mấy viên ngọc đó đâu thì chợt nhớ sắp muộn giờ học, đành phải xin phép chạy đi. Bước những bước dài, chú thấy đầu nóng hẳn lên. Không hiểu ra sao cả Hôm nay Long lại nghỉ học Càng thêm thắc mắc tận Đến nỗi giờ cô giáo vân dạy Cô giáo phải sờ trán cu cầu hỏi Xem có ốm không Hay là mình kể hết chuyện cho cô giáo nghe Nhưng lỡ Long cong đuôi nó không chịu thì sao Hưng cứ ngưỡng ngơ nghĩ mãi Về mấy viên ngọc ở vườn nhà bé Lan Trong chuyện cổ tích mẹ kể cho nghe Hồi chưa đi học Bây giờ Hưng vẫn còn nhớ Có những viên ngọc mang phép lạ Giá mình có viên ngọc ước thì thú biết mấy Tàn học một cái Hưng tạc ngay vào nhà bạn Long ta đang đá bóng cao su trong nhà Nó quần bóng rất nghề Không vướng ghế vướng bàn tí nào cả Trông thấy Hưng nó vừa thở vừa kể vừa khoe Tớ chỉ ngạc mũi có một tẹo Mà bà tớ bắt nghỉ học Thế có ốm không chứ Bà đi lễ rồi À mà bà Bà đã bắt mẹ nhốt con gà mái lại rồi không thả thải rông nữa nhé. được rồi. hưng cướp lời bạn hỏi liền. bố cái lan mới về phép biết chưa? rồi. thế chỗ rau bị gà bới tươi lại rồi. cũng biết rồi hả? còn cái này lạ hơn nữa. mấy viên ngọc ở ngay dưới gốc. nghe bạn hỏi đến đấy. long cong đuôi bỗng tét miệng cười rồi vùng chạy. à thế là rõ rồi nhé. đúng nói rồi. Lòng nó có mấy viên bi ve xanh biếc, rất mê vẫn để dành. Hưng co cẳng đuổi theo bạn, lòng mắt người vọt ra cửa. Hai chú bé đuổi nhau thăng vắt, dọc theo những luống rau xanh vờn, và áo bay phấp phới. con voi riêng tặng lớp 9 chuyên văn nào hai tiết văn này ta ra học ngoài trời vừa nghe lời thầy cả lớp sáu chuyên văn đã reo lên những chiếc khăn đỏ cũng như nhảy múa lên háng cái cả lớp đã gọn gàng cặp bình nước trong tay chờ lệnh xuất phát trường gần thả cầm viên thỉnh thoảng lớp văn chuyên lại có buổi học ngoài trời như thế cả tập thể nhỏ bé vỏn vẹn mười lăm mái đầu xanh cùng người thầy mái tóc điểm bạc mau lẹ hành quân tới vườn chim thú vừa bước vô cổng đã cảm thấy hương cây vị cỏ thơm thơm ngang ngát. quế hương như con chim chích phóng tới lớp học xanh có bộ rễ cây tạo thành những chiếc ghế tự nhiên tuyệt diệu tất cả cứ líu ríu dành chỗ ngồi gần thầy vàm lá xanh cũng nghiêng xuống nghe người thầy kể chuyện ôn bài gió mát cứ như quây quần tụ lại nơi đây Một tiết học qua nhanh quá Bây giờ đến lúc đi kiếm mật thư Chỉ đường tới kho báo kiến thức Cuộc đua hâm hở này thường kết thúc rất lẹ Với sự thắng cuộc của nhóm Quế hương Hồng Nhật Phần thưởng cho cả lớp Là được ngã người trên những rễ cây láng bóng Bắt vẻo mà nhấm nhát Cái vị ngọt lạnh của cây kem bốc khói Riêng Phương Hoa Nghe chừng không khoái kem Cô bạn nhỏ nhất và có mái tóc ngắn nhất lớp ấy Cứ lặng ngắm mấy chú voi Dập dềnh dập dềnh trên nền xi măng cao câu hát con vỏi con voi cái vòi đi trước hai chân trước đi trước chợt vặn trong ốc phương hoa ôi mấy con voi này chân trước có đi trước đâu chúng phải đứng tại chỗ lại bị xích Già nhăn nheo ốm tông teo thương quá cô bé rướng người đưa tới khúc mía con voi già rất khéo léo Dơ vòi đón nhận và gật gật đầu cảm ơn hai con mắt nó long lanh chừng muốn khóc vương hoa dốc hết tiền quà của mình mua mía cho voi đang mãi mê thì các bạn đã ơi ới kêu về tiếc ngẩn ngơ cô học trò vừa chạy vừa ngoái lại mười năm sau người thầy già dắt đứa cháu nhỏ vào chơi vườn chim thú chú bé xíu xiêu lần đầu tiên được thấy con vật to đùng có cái mũi dài cong chú vừa sợ sợ lại vừa thích thú chú đứng ngó không chịu bước đi ông già đầu trắng xóa chiều cháu đành đứng lại bỗng nhiên có tiếng con chào thầy ạ một cô gái xinh xắn trông xa là lạ mà lại quen quen thưa thầy con là phương hoa học sinh chuyên văn của thầy đây mà à thầy nhớ ra rồi thế em làm chi ở đây cô gái líu ríu kể với thầy rằng cô đã trở thành bác sĩ chuyên chăm sóc thú phương hoa chớp chớp mắt nói tiếp thầy còn nhớ không ạ hồi lớp sáu thầy đã đưa bọn con tới học ở đây đến lớp chín Nghe thầy giảng chuyện con voi ở công viên thủ lệ, con thấy thương con A Khâm quá, rồi con chọn nghề này. Người thầy giáo có mái tóc bạc lặn đi, phải rồi, con voi A Khâm trong truyện ấy đã chết vì thiếu tình cảm, thiếu sự cảm thông, và chắc người viết truyện cũng không ngờ, câu chuyện của mình lại dẫn đến sự hồi ngộ thú vị như thế này. Thầy ạ, bạn Hồng Nhật đi viết báo, Lan Anh thành diễn viên kịch nói, Quế Hương là vận động viên thể dục dụng cụ, bạn thanh thảo theo nghề thầy. Ờ, thế là học trò của mình, cái lớp chuyên văn giàu tình cảm và dễ thương ấy đã trưởng thành cả rồi. Người thầy mỉm cười. Này, còn bạn Đông Phương ham đọc truyện trong giờ học ấy. Dạ, bạn ấy đang viết truyện, đang ôm ấp cả một cuốn tiểu thuyết về nhà trường. Bỗng Phương Hoa ngừng lời, cô dúi vào tay cho bé của thầy mấy cái kẹo rồi nói gấp. Thưa thầy, A Khâm kêu con, dạ con đặt tên cho chú voi đứng giữa ấy là A Khâm, con xin lỗi chưa hỏi thăm gia đình thầy, nhất định chúng con sẽ tới thăm thầy. Ôi A Khâm, A Khâm từ trang sách bước ra đời, bước vào lòng người, nó sống mãi, những ý tưởng tốt lành và ước mơ dịu đẹp, sẽ sống mãi với lớp học trò thân yêu, qua những án văn thơ lớp lánh ánh màu nhiệm Người thầy giáo già thủng thỉnh dắt cháu ra về, đứa bé ngọng nghịu khe khẽ hát, Con vỏi con voi, tôi xin kể nốt cái chuyện con voi. Câu chuyện nhỏ Kính tặng nhà văn phùng quán Ông bước đi, lòng thư thái, tự hồ các ngọn gió mát đều đang thổi lùa về phía ông. Đứa cháu nhỏ chắc sẽ vui lắm nếu ông mang về cho nó gói kẹo. Ông vừa lĩnh nhuận bút. Một bài viết nhỏ dư sức mua về cho nó ba bốn gói kẹo bánh Bỗng ông dừng chân trước dãy hàng bán chim thú cảnh Một đôi chim bồ câu hiền quá, xinh quá Đang tựa vào nhau trong lòng Bốn con mắt chim tròn nhỏ, ngơ ngác nhìn xung quanh Tưởng như một chiếc lá rơi bên ngoài Cũng làm cặp vợ chồng nhà chim giật mình Ờ, mua đôi chim này về, thằng cháu khoái lắm đây Tiếng chim gù sẽ ru nó ngủ Đàn chim nhỏ sẽ làm vui mắt nó Người bán chim như hiểu ý ông Cất lời mời chào Giá đôi chim bằng đúng số tiền nhuận bút Ông đang có trong túi Chẳng còn để mà mua một chút gì nữa Cho vợ ông, cháu ông Nhà văn vuốt chòm râu ngẫm nghĩ Ông cảm thấy hai chim bồ câu Nhìn ông chờ đợi Thế là ông quyết định Đây sẽ là món quà cho cả nhà Đúng như ông nghĩ thằng cháu nhỏ của ông cứ sáng gần cái lồng chim. Bà vợ ông hơi nheo mắt lại ngắm nghía, rồi nhắc ông kiếm một cái chuồng. Bồ câu phải có chuồng để bay ra, bay vào mà sinh nở. Được, ông bắt tay vào làm chuồng chim liền. Bàn tay của ông không chỉ giỏi cầm bút, mà còn khéo cầm cưa, cầm búa. Chẳng mấy chốc, cái chuồng chim hai ngăn xinh xinh, với bốn cửa tròn đã thành hình. Ông cùng vợ hì hục khiêng. đặt nó lên bờ tường cuối vườn dựa vào thân cây xoan cho vừa vững vừa có bóng lá che từ đó chiều chiều khi ánh nắng đã nhạt cháu bé của ông lại nhìn đôi chim gù nhau mà ngọng nghịu reo lên tim tim kìa chẳng mấy hồi con mái đã ấp trứng rồi hai chú chim non chào đời cả nhà ông thêm niềm vui nhà văn nhìn thấy trước một ngày không xa những cánh chim luyện bay trong nắng trong gió và trong tiếng reo vui của đứa cháu ông, sẽ có bầy chim ra ràng, dễ thương. Nhưng một hôm, bà vợ nhà văn phát hiện ra, mất một chú chim non. Hừ, lạ thật. Chắc chắn không phải là đám trẻ con thường đến vườn nhà ông xin ổi đã bắt chim. Đám trẻ này ngoan, hai vợ chồng ông cũng rất mến chúng, vẫn thường cho chúng mấy trái ổi, trái hồng xiêm trong vườn. Nhà văn xem xét lại chuồng chim, đang mấy tấm vỉ che tạm, Tối tối trước khi đi ngủ, ông chắn cửa chuồng chim cẩn thận, nhưng ông vẫn không yên lòng, không hiểu ai xấu tính xấu chơi thế. Chỉ còn một con chim non cuối cùng phải để ý rình kẻ gian. Ngồi bên bàn viết, ông mở cửa sổ, nhìn chăm chăm về phía chuồng chim. Yên ắng, gió rì rào như tiếng thì thầm mơ hồ. Đã khuya rồi, nhà văn tuổi ngoài 60 ấy thấy mắt muốn díp lại, hay là đi ngủ? Không Phải thức Chỉ có cách làm việc mới tỉnh ra Nhà văn quay vào phía ngọn đèn làm việc Trí ông sáng hẳn lên Những hàng chữ chạy ra dưới ngòi bút Những ý tưởng đẹp về tình thương Trong câu chuyện đang viết Khiến ông quên bẵng cái ác đang rình rập Mấy con chim hiền lành Bỗng có tiếng động Con bồ câu mẹ bay đến đậu trên trang giấy Đập cánh hốt hoảng Chuyện gì vậy Ông chợt nhớ ra buông bút Nhặt cái đèn pin Bước vội đến dưới góc xoang Một bóng đen đang truyền nhanh trên bờ tường phía xa, ánh đèn biên, loáng soi, con mèo. Nó phóng mình ra ngoài, nhà văn soi lại chuồng chim, một cánh cửa bị đẩy ra, phía trong chỉ còn con chim bố đang rung rẩy. Nhà văn hiểu ra mọi chuyện, con mèo hoang vẫn thường quanh quẩn ở vùng này, nó ranh như con cáo, giữ như cọp và to không kém một con trồn. Nổi tiếng hay ăn vụn, ăn trộm, con mèo xám đen ấy đã từng bị nhiều người đánh mà không chết. Nó trở thành một bóng ma duyên mò trong đêm tối với cái dáng luồn lách hết sức êm nhẹ. Bực thật, nó làm gọi mất hai con chim non rồi. Lần này ông sẽ trị nó, nhất định vậy. Không thể bắt được con quái vật đó, cũng không thể rình đánh nó được đâu. Phải có cách khác nhẹ nhàng êm thấm mà diệt nó, trả thù một cách đích đáng. Chính nó đã bắt, đã nút gọn đôi chim bé bỏng của ông. Nhà văn dắt xe ra, đạp đi, nóng bỏng ý nghĩ, giết con vật ác. Con mèo trường mình hệt như một con báo trên bờ tường, lặng tiếng về phía chuồng chim bồ câu. Ông nhà văn thu mình ở một góc tối, nín thở theo dõi các khối xám đen đang di động một cách uyển chuyển ấy. Nó sẽ chết, lần này thì nhất định nó phải chết. Ông đã khéo léo tẩm thuốc chuột vào một con cá chiên vàng thơm phức. Ông đặt miếng mồi độc ở cửa chuồng chim. giống mèo ham cá hơn bất cứ thức gì, con mèo hoang đói khát, đã từng thịt hai con chim non... Dứt khoát không tha món cá ngon lành. Nó sẽ phải trả giá. Con mèo bỗng dừng lại. Mọi ý nghĩ của nhà văn cũng dừng lại. Nó tiếp tục trường về phía trước. Chắc nó đã đánh hơi thấy mùi cá thơm. Có vẻ như nó ngước đầu giỏng tai nghe ngóng Nhà văn thấy miệng mình khô đắng trong sự hồi hộp căng thẳng. Ông cảm thấy như đang nắm chặt một cây bút. Bản năng sáng tác. Cảm xúc viết văn bỗng dưng tràn ngập toàn thân ông. một cái gì đó lay chuyển trái tim ông ông là một con người một nhà văn mà lại đi trả thù đi đầu độc một con mèo ông ám muội giết hại nó một sức mạnh khác thường đẩy bắn người ông ra khỏi chỗ nấp nhà văn lao về phía con mèo con vật vụt lao khỏi bờ tường như một tia chớp đen nó biến vào bóng đêm mồi cá vẫn còn nguyên ông sẽ chôn sâu nó xuống đất cùng với ý định trả thù Sau nhà văn dậy thật sớm, ông lặng lặng bắt ghế cao, mở chuồng chim. Hai con bồ câu nằm gọn trong tay ông mềm mại và ấm áp. Ông nhẹ nhàng ôm chúng vào ngực. Nhà ông không xa một cái hồ lớn. Lát sau ông đã đứng bên bờ hồ. Gió và sóng như đang cùng hát khúc ca chào ngày mới. Nhà văn nhìn đôi chim lần cuối rồi dang thẳng hai cánh bay. Ông thả đôi chim vào trời rộng. đôi chim xòe cánh bay cao bay cao mãi nhà văn có cảm giác hồn mình cũng bay theo chúng vào cõi cao rộng sáng trong